Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó cũng âm u, và phải nói nó cũng quyền bí lắm. Và nó cũng đã từng xảy ra, có rất nhiều cái sự việc nó liên quan tới án mạng ở những căn nhà và chung cư đó. Và ở cái khu này, trung tâm này phải nói, nhà cửa thì nhiều, nhưng mà mướn ở rất là đắt. Tại những chung cư mà có những căn nhà diện tích lớn một chút ấy, là người ta ngăn ra để chia phòng nhỏ cho mướn, chứ đâu có mướn nộ cái phòng lớn. Rồi có những chung cư họ chỉnh sửa lại, nhìn rất là sang trọng luôn, đầy đủ tiện nghi hết. Mình mướn mình ở nha, mình không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần sách cái đích không vô ở thôi. Trong đó có cả tủ lạnh, bếp, nút sofa, giường ngủ, cái gì cũng có hết, mình không cần chuẩn bị mua sắm gì hết. Mướn là vô ở, chỉ có vậy. Và em đã mướn được một cái phòng ở Cái phòng của em thì nó nằm ở lầu 8 Mà cái diện tích nó cũng khá lớn lắm Mà vô cũng đầy đủ tiện nghi hết rồi Phòng em bên này họ gọi là à, Lầu, ở trong lầu Tức là phòng của em nó có cái gác lửng nữa Và ở trên cái gác lửng này họ làm thành một cái giường Rồi có một cái tủ áo quần Rồi có cái bàn trang điểm Còn ở phía dưới nhà thì làm thành cái phòng khách và phòng ăn. Coi như bước vô là phòng khách, phòng ăn rộng rãi hết muốn ngủ là lên trên cái gác lĩnh đó. Trên đó có giường, có bàn, có tủ trên đó nữa. Còn cái toilet phải nói nó sang lắm nha. Nó y như là trong khách sạn vậy đó, chứ không phải là phòng trọ bình thường đâu. Phòng em mướn một tháng, 12.000 đài tệ, phải nói rẻ ơi là rẻ em nói chắc có lẽ mình may mắn sao mới mướn được cái phòng mà cái giá quá rẻ so với những cái cái phòng khác ở khu phố này. Tại khu phố này nằm ngay trung tâm mua mua bán mà. Muốn ăn cái gì cũng có, mua cái gì cũng có nhưng mà nó mắc thôi. Khi mà em mướn cái phòng này em cũng đã có hỏi cái người bảo vệ ở cái tầng chung cư này. Không biết là cái phòng em nó có vấn đề gì không mà tại sao cái giá nó rẻ vậy. Người bảo vệ này cũng nói thiệt. Họ cho biết là Có người chết ở trong phòng đó. Nhưng mà theo ông nói thì người chủ nhà cũng đã có rước thầy về. Rồi cũng làm lễ cúng kiến đàng hoàng cầu siêu cho người đã mất rồi. Chắc là không có sao. Ở không có sao. Thì lúc đó em nghĩ chắc ở cũng không có sao. Tại họ cúng rồi mà. Mà em vô em nhìn thấy cũng không có cái gì khác lạ. Nó cũng bình thường, thôi em cũng yên tâm để dọn dạo ở. Lúc em dọn dạo ở mấy tháng trời, không có chuyện gì xảy ra hết. Cảm giác rất là an toàn, bình thường. Mỗi buổi tối khi nhà hàng về em ngủ rất là ngon. Rồi cho đến một lần vào cái dịp mà sắp đến Tết, thì em có mướn một cái người lại dọn dẹp phòng em cho sạch sẽ để mà đón Tết. Sau khi cái người đó dọn dẹp xong xuôi rồi, cậu đi về rồi, thì em nhận được cái điện thoại của cổ gọi báo cho em biết là cổ đã làm xong việc hết rồi. Cho nên cổ cũng báo cho em biết. Với lại có một chuyện là trong khi đang lao chùi và rửa phòng tắm, thì có cái kiến để soi mặt, mà lúc mà cổ lao đó, thì ngay trên đầu tủ có gắn một cái bóng đèn, tự nhiên cái bóng đèn đó, nó rớt xuống và nó bị bể. Thì cổ cô lao công gọi điện thoại lại để xin lỗi em và cũng cho biết Rồi cái chỗ mà gắn cái bóng đèn nó có cái chân đèn bằng gỗ Thì trong cái chân đèn đó nó rớt ra Một cái gói, gói gì đó mà hình vuông nho nhỏ Cô ta đâu có dám tháo ra Tại vì lỡ bên trong mà có hột sòn hay là có vàng trong đó Thì như vậy nó không được Nhiều khi tham này kia nọ Cái người mà dọn dẹp họ, họ không có bao giờ đụng chạm đến độ đạt riêng tư của mình Cổ báo cho biết là có cái gói vuông màu nhỏ, vuông nhỏ màu, màu vàng đó Rồi cậu mới đem cái gói giấy nhỏ đó, cậu để ở trên bàn sofa, rồi cậu đóng cửa lại cậu đi về, bây giờ cậu báo cho mình biết, để có gì mình lấy cái gói đó. Dài ngày sau nữa, cậu ấy có đến tiệm em để lấy tiền lao công phí dụng. Cậu có hỏi em lại, có thấy cái gói giấy nhỏ mà cậu để trên bàn sofa không? Em mới nói với cậu là từ cái bữa mà kêu dọn dẹp tới giờ em chưa có về phòng nữa, cho nên em cũng không biết cái gói đó là gói gì luôn rồi sau đó là vào Tết thì phải nói Tết nhất mà buôn bán quá trời em đâu có thời giờ đâu mà về phòng em nghĩ lại ngay chỗ chỗ chỗ chỗ chỗ chỗ tiệm luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc